Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 402 Linh giao dịch đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Bách độc thần quân. Ở 200 năm trước cái ác danh này vốn làm cho các tu sĩ ưu châu biến. Sắc như gặp phải hổ dữ. Không ai biết lai lịch hắn. Nhưng người này vừa tới ưu châu lập tức đát. Gây nên một hồi tinh phong huyết vũ. Mười mấy gia tộc tu tiên đã bị. Hắn huyết tẩy. Thậm chí một số môn phái tầm trung hắn cũng dám đánh tới cửa. Sau khi đã thương người thì hắn an nhiên rời đi. Bất luận là những môn phái này có cấm chế đại trận tổng với mấy vị kết. Đan kỳ cao thủ cùng bao vây tấn công đều không thể lưu lại người này. Tu tiên giới lấy cường giả làm vi tôn, mỗi ngày vốn đều diễn ra tinh. Phong huyết vũ, nhưng cũng có phép tắc nhất định. Những tên gia họa. Không cấm kỵ điều gì thực sự không nhiều lắm. Ban đầu chúng nhân còn tưởng rằng bách độc thần quân cùng những môn. Phái và gia tộc kia có cửu oán, Sự tình không liên quan bản thân mình. Nên chỉ đem việc này mà treo lên cao. Thậm chí không thiếu người ở một. Bên hả vê trên tai họa của người khác. Nhưng dần dần các tu sĩ cảm thấy sự tình này diễn ra không đúng. Phạm vi ra tay của bách độc thần quân càng ngày càng lan rộng. Chính... Xác là nói hắn giống như cuồng nhân Chỉ cần là tu tiên giả bất luận Là chính đạo hay ma đảo Nếu đụng phải hắn đều nhất định đều sát diệt Họ nhanh chóng Từ linh động kỳ như thái điểu Một chưa đủ lông đủ cánh cho đến kết Đan kỳ cao thủ Ngắn ngủi trong nửa năm Số tu sĩ chết ở trong tay hắn Đã lên tới mấy ngàn Điều trên tuy phần khoa trương Chưa thể nói là một trận đại nạn Nhưng nhân tâm trong châu tu tiên giới quả thật bắt đầu hoảng sợ. Mà dần dần có lời đồn rằng bách độc thần quân không phải là tu tiên giả tần tục mà là vô sư mặt nguyệt tộc đã bị tàn sát hàng trăm vạn. Năm trước, điều này cũng không phải là vô căn cứ thứ nhất công pháp của hắn vô. Cùng lạ lùng so với chính đạo, ma đạo thậm chí vừa tu sĩ thần thông đều có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa chúng nhân cũng biết trong bách nghệ tu chân độc công chỉ là tiểu ký xíp ở hàng cuối. Tu sĩ tu luyện đạo này vốn đã cực kỳ ít rồi. Với lại thần thông đa số cũng không cao. Mà độc công của bách độc thần quân lại đến mức suốt thần nhập hóa từ. Điểm đó có thể suy đoán ra hắn không thể là tu sĩ tần tộc chỉ có thể là vu sư mặt nguyệt tục vu vốn an hiểu nghệ môn này. Ban đầu chỉ là phỏng đoán. Không nghĩ tới người này lại thoải mái thừa, nhận, hơn nữa còn phát ra lời nói ngông cuồng rằng hắn chính là tới. Nơi này báo thù cho tổ tiên, thì khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn hay đối mặt với sự khiêu khích trắng. chợ này, ngay cả mấy vị nguyên anh kỳ lão quái vốn không màng thế sự, cũng ngồi không yên. Khi đó cực áp ma tôn vốn chưa lộ danh đầu, danh khí vẫn đang còn thấp. Châu tu tiên giới lấy tam đại thế lực Chính đạo làm chủ đạo Bích. Vân Sơn Thái Thượng trưởng Lão Thái Hư chân Nhân tự mình ra tay Ngăn cản bách độc thần quân Ở một hoang sơn nọ So sánh tu vi của hai người Thái Hư chân Nhân danh tiếng chấn động Thiên hạ đã tới mấy trăm năm Chính là một nguyên anh kỳ lão quái Mà Bách độc thần quân những ngày tháng qua Mặc dù danh khí cũng không Nhỏ nhưng chỉ là kết đan kỳ Đỉnh dai mà thôi cái gọi là sai một ly đi một ngàn dặm, hơn kém một cảnh giới, pháp lực hai người căn bản chính là không cùng một đẳng cấp. Từ thời kỳ thượng cổ cho tới giờ còn chưa nghe tu tiên giả kết đan kỳ, có thể vượt cấp đánh bại nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể đón tiếp được mấy. Chiêu Đắc là rất giỏi. Tần tộc cùng Mạc nguyệt tộc chính là kẻ thù truyền kiếp. Đối phương, nếu là vô sư Thái hư chân nhân tự nhiên chưa từng nghĩ chuyện nương Tay, thậm chí lão còn muốn làm nhục đối phương một lần. Nhưng mà sự tình phát triển so với suy đoán của chúng nhân lại hoàn toàn khác. Biệt, đối mặt vị nguyên anh kỳ lão quái danh tiếng hiển hách này. Mách đục, thần quân mặc dù vẻ mặt ngưng trọng nhưng lại không lộ ra một chút sợ. Hãy hèn nhát nào, vốn không cần nói cầu xin tế xuất pháp bảo của hắn ra ngay chiến. Hắn dứt khoát tiêu sái như thế. Làm cho thái hư chân nhân cảm thấy bất ngờ mà trận đại chiến kia là đánh cho thiên hôn địa ám. Mặc dù không có người bảng quan ba nhưng cuối cùng đã có lời đồn rằng thái hư chân nhân dù thắng lợi nhưng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Không chỉ lão bị thương không nhẹ với lại còn để đối phương chạy thoát ra ngoài. Mặc dù bách độc thần quân từ đó không suốt đầu lộ diện ở U Châu nhưng... Kết quả cuộc chiến này làm cho hắn dương danh thiên hạ. Dù sao một vị kết đan kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ lão quái liều mạng. Lưỡng bại câu thương cũng coi như mở đầu một truyền thuyết mới. Một đoạn vãng sự quan trọng này trong các môn phái đều có bản ghi. Chép, lâm hiên suy tư nhìn thoáng qua đại hán phía trước thật không nghĩ. Tới hắn lại ở hoàn cảnh này gặp được nhân vật trong truyền thuyết. Càng không nghĩ tới năm đó lão ham hở bằng thực lực của bản thân đã đem toàn bộ châu tu tiên giới làm cho tới long trời lỡ đất. Một bách, độc thần quân ngày nay lại rơi vào kết cục thế này. Lâm Hiên nuốt một ngụm nước miếng, tu tiên đảo thật là nguy hiểm trùng. Trùng, một chút sơ sẩy có thể là vạn kiếp bất phục. tiền bối, ngươi, mặc dù nói một cách nghiêm khắc, hai người hẳn là quan hệ đối địch. Nhưng đối với nhân vật trong truyền thuyết này, Lâm Hiên có sự tôn. Kính nhất định. Ngươi muốn hỏi Lão Phu tại sao lại ra đến hình dáng này. Bách độc Thần quân đảo mắt một cái nói bằng một giọng tẻ nhạt trước đó. Lão. Phu hỏi ngươi có thể bằng lòng cùng ta làm một cuộc giao dịch. Giao dịch. Lâm Hiên nghe xong thì giật mình trên mặt lộ ra chút. Lưỡng lự. Không sai chính là giao dịch. Chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu cam đoan, sẽ có chỗ tốt bằng trời cho ngươi. Không chỉ ngày sau tu hành đối với, ngươi rất có ít lợi. Với lại trong khoảng thời gian ngắn, thần thông sẽ tăng vọt thế nào có hứng thú hay không. Trong lời nói của Bách, độc thần quân rõ ràng mang theo một tia hấp dẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, thần thông sẽ tăng vọt. Lâm Hiên nghe, song quả thật tâm tư có chút dao động. Mặc dù theo lẽ thường tu hành, không phải có thể một thoáng một chút có thể tiến xa. Nhưng người, trước mắt này quả thực là một nhân vật Nghịch thiên, lão đã tự tin mà. Nói như vậy thì cũng có vài phần tin tưởng. Nhưng Lâm Hiên không phải là tiểu tử miệng còn hôi sữa, tự nhiên sẽ. Không tùy tiện hứa hẹn, suy nghĩ trong chốc lát mới nghiêm sắc mặt mở. Miệng tiện bối trước tiên là người nói đi, muốn cùng ta giao dịch. Cái gì Rất đơn giản Ngươi đi giúp ta giết chết tên nham hiểm hỗn nguyên lão Nhi kia Bách độc thần quân cực kỳ giận dữ Nói trên mặt tràn đầy sự Quán độc Qua Lâm hiên thiếu chút nữa không đứng vững lảo đảo một chút hắn Dùng ánh mắt cổ quái giò xét phế nhân trước mặt Bách độc thần quân Chẳng lẽ là trải qua hành hạ nhiều như vậy Đã phát cuồng rồi Muốn hắn Đi đối phó hốn nguyên lão tổ. Đây chẳng phải là một nguyên anh kỳ lão. Quái sao. Cùng lão chính diện giao phong hẳn. Không phải là chây cây mạng dài muốn. Từ thắt cổ sao. Khi trước bách độc thần quân đơn đả độc đấu. Thái hư chân nhân tu vi. Cũng đã là kết đan kỳ đỉnh dai. Mà hiện tại lâm hiên mới chỉ là sơ kỳ. Mà thôi. Lại nói từ sau khi đạt được tinh hải lam sắc. Hắn mặc dù kỳ ngộ rất. Nhiều, nhưng cùng bách độc thần quân vốn là nghiệp thiên lão quái so. Sánh thần thông thủ đoạn vẫn còn kém xa. Gặp hốn nguyên lão tổ hắn trốn é còn không kịp, há sẽ tự mang mình tới. Cửa nộp mạng. Tiểu tử ngươi chớ kích động như vậy làm chi bổn thần quân không phải. Kêu ngươi lúc này đi đối phó hắn. Mà là chờ có năng lực mới cần ngươi. Xuất thủ. Nhưng mà Lâm Hiên nghe xong lại tưởng như có ai đem đầu hắn mà lắc mạnh. Liên tục. Hắn vốn không có điên bất kể như thế nào. Ai có thể ăn. Không ngồi rồi đi treo chọc vào một nguyên anh kỳ lão quái. Chú thích một thái điểu chim non. Hai thì khả nhẫn giá thuộc bất khả nhẫn giá. Việc ấy mà nhẫn tâm làm được thì có việc gì lại không nhẫn tâm mà làm được. Đại ý nói rằng những việc sát nhân trước kia bách độc thần quân đã làm. Được thì sau này lão còn tàn sát nhiều hơn. Đây có thể xem như là một lời khiêu chiến ngạo mạn của bách độc thần. Quân với toàn thể tu tiên giới Úi châu. Ba bảng quan khoanh tay đứng ngoài quan sát sự việc.